Ngày 22. Trước mắt của bạn Thế giới này, sau tất cả khoa học và khoa học của chúng ta, vẫn là một điều kỳ diệu, tuyệt vời, khó hiểu, tuyển diệu và hơn thế nữa đối với bất kỳ ai sẽ nghĩ về nó. 7 năm trước, khi tôi lần đầu tiên khám phá ra bí mật và sức mạnh kỳ diệu của lòng biết ơn, tôi đã lập một danh sách tất cả những mong muốn của mình. Đó là một danh sách dài, vào thời điểm đó, dường như không có cách nào để mong muốn của tôi có thể trở thành hiện thực. Tuy nhiên, tôi ghi lại 10 mong muốn hàng đầu của mình và tôi mang chúng theo bên mình trên một tờ giấy mỗi ngày. Bất cứ khi nào tôi có cơ hội, tôi sẽ lấy ra và đọc qua danh sách đó, bày tỏ lòng nhất ơn đối với từng mong muốn của tôi, như thế tôi đã nhận được nó. Với mong muốn số một của mình, được muốn mà tôi muốn hơn bất cứ điều gì khác, tôi luôn khi nhớ nó trong tâm trí của mình và tôi sẽ nói những lời kỳ diệu. Cảm ơn bạn, vì nói nhiều lần trong một ngày và cảm thấy như thể nó đã trở thành sự thật từng mong muốn trong danh sách của tôi xuất hiện một cách kỳ diệu trước mắt tôi. Khi tôi nhận được những mong muốn của mình, tôi sẽ gạch bỏ chúng khỏi danh sách của mình và khi tôi có những mong muốn mới, tôi sẽ thêm chúng vào danh sách của mình. Một trong những mong muốn của tôi từ danh sách dài ban đầu của tôi là đi du lịch đến Bora Bora gần Tahiti. Sau khi trải qua một tuần tuyệt đẹp tại địa điểm chính xác ở Bora Bora mà tôi đã hiệt kê, một điều tuyệt vời khác đã xảy ra. Tôi đang bay đến đất liền Tahiti trên đường về nhà thì máy bay dừng trên đường đón khách. Chuyến bay trống không, nhưng nó tràn ngập tình cảm của những người Tahiti bản địa và đột nhiên những tiếng cười, những khuôn mặt tươi cười, và một niềm hạnh phúc có thể cảm nhận được xung quanh tôi. Khi tôi tận hưởng chuyến bay ngắn với những người đẹp này, tôi đã trở nên rõ ràng lý do tại sao họ rất hạnh phúc. Họ đã biết ơn, họ biết ơn khi còn sống, họ biết ơn khi ở trên máy bay, họ biết ơn khi ở bên nhau, họ biết ơn về nơi họ đã đến, họ biết ơn về tất cả mọi thứ. Đáng lẽ tôi có thể ở trên chiếc máy bay đó và đi du lịch vòng quanh thế giới cùng họ, cảm giác thật tuyệt khi được ở bên họ. Và rồi tôi chợt nhận ra rằng mình vừa nhận được mong muốn cuối cùng của mình, Bora Bora là mong muốn cuối cùng trong danh sách dài ban đầu của tôi. Và lý do tôi có mặt trên chiếc máy bay đó là trước mắt tôi lòng biết ơn. Tôi đã chia sẻ câu chuyện này như một nguồn cảm hứng cho bạn, vì cho dù mong muốn của bạn có lớn đến đâu, bạn vẫn có thể nhận được chúng thông qua lòng biết ơn. Hơn thế nữa, lòng biết ơn sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cuộc sống mà bạn chưa bao giờ cảm nhận được trước đây và điều đó thực sự vô giá. Từ thời điểm tôi bắt đầu sử dụng lòng biết ơn và luật hấp dẫn đến thời điểm tôi nhận được mong muốn cuối cùng trong danh sách ban đầu của mình là 4 năm, để cung cấp cho bạn một ý tưởng về sự to lớn của việc tiếp nhận tất cả mong muốn của tôi trong khoảng thời gian đó khi tôi tạo danh sách mong muốn của mình. Công ty của tôi đã mắc nợ 2 triệu đô la và tôi có 2 tháng trước khi buộc phải đóng cửa và sẽ mất nhà và mọi thứ tôi sở hữu. Số tiền tôi nợ trên thể tín dụng cá nhân là một gia tài nhỏ, nhưng trong danh sách mong muốn của tôi là sở hữu một ngôi nhà lớn nhìn ra đại dương, đi du lịch đến những nơi kỳ lạ trên thế giới, trả hết nợ và mở rộng công ty. Để khôi phục mọi mối quan hệ với mức tốt nhất có thể, cải thiện chất lượng cuộc sống của gia đình tôi để tôi khỏe mạnh trở lại 100%, và có năng lượng vô hạn và hứng thú cho cuộc sống cùng với danh sách vật chất thông thường. Và mong muốn số một của tôi, dường như là điều không thể tuyệt đối đối với nhiều người xung quanh tôi, là mang lại niềm vui cho hàng triệu người thông qua công việc của tôi. Mong muốn đầu tiên mà tôi nhận được là mang lại niềm vui cho hàng triệu người thông qua công việc của mình. Những mong muốn còn lại của tôi theo sau một cách kỳ diệu và từng thứ một, khi chúng xuất hiện trước mắt tôi, tôi đã gạch tên chúng ra khỏi danh sách của mình. Vì vậy, bây giờ đến lượt bạn sử dụng sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn để biến những mong muốn của bạn hiện ra trước mắt bạn. Vào đầu ngày, hãy lấy danh sách 10 mong muốn hàng đầu mà bạn đã tạo. Đọc qua từng câu và mong muốn trong danh sách của bạn và trong một phút tưởng tượng hoặc hình dung rằng bạn đã nhận được mong muốn của mình. Cảm thấy biết ơn nhiều nhất có thể, như thể bạn có ngay bây giờ. Mang theo danh sách mong muốn của bạn với bạn ngày hôm nay trong túi của bạn. Vào ít nhất 2 dịp trong ngày, hãy lấy danh sách của bạn ra, đọc qua nó và cảm thấy biết ơn nhiều nhất có thể cho mỗi lần như thể bạn đã nhận được nó. Nếu bạn muốn mong muốn của mình đến nhanh hơn. Tôi thực sự khuyên bạn nên mang theo danh sách mong muốn của mình trong ví hoặc túi sách của bạn kể từ ngày này trở đi và bất cứ khi nào bạn có thời gian, hãy mở nó ra, đọc qua và cảm nhận càng nhiều lòng biết ơn như bạn có thể cho mỗi người. Khi mong muốn của bạn xuất hiện trước mắt bạn, hãy gạch bỏ chúng khỏi danh sách và thêm nhiều hơn nữa. Và nếu bạn giống tôi, mỗi khi bạn gạt một mong muốn ra khỏi danh sách của mình, bạn sẽ rơi nước mắt vì sung sướng, bởi vì điều tưởng như không thể đã trở thành hiện thực nhờ phép thuật sức mạnh của lòng biết ơn.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 Ngày. 23. Không khí kỳ diệu mà bạn hít thở Bạn hoàn toàn có thể rời khỏi nhà để đi dạo trong không khí buổi sáng sớm và trở về với một con người khác quyến rũ, đầy mê hoặc. Nếu ai đó nói với tôi một vài năm trở lại đây để biết ơn không khí mà tôi hít thở, tôi sẽ nghĩ người đó bị điên. Nó sẽ không có một chút ý nghĩa nào đối với tôi, tại sao trên trái đất, bất cứ ai sẽ biết ơn vì không khí mà họ hít thở. Nhưng khi cuộc sống của tôi thay đổi từ việc sử dụng lòng biết ơn, những điều mà tôi cho là đương nhiên hoặc không nghĩ đến đã trở thành một phép màu tuyệt đối đối với tôi. Tôi đã đi từ việc đổ mồ hôi với những thứ nhỏ nhặt trong thế giới nhỏ bé và cuộc sống hàng ngày của mình đến việc mở mắt và suy nghĩ về bức tranh lớn hơn và kỳ quan của vũ trụ. Như nhà khoa học vĩ đại Newton đã nói, khi tôi nhìn vào hệ mặt trời, tôi thấy trái đất ở khoảng cách thích hợp với mặt trời để nhận được lượng nhiệt và ánh sáng thích hợp. Điều này đã không xảy ra một cách tình cờ. Những lời nói đó khiến tôi ngày càng suy nghĩ nhiều hơn về bức tranh lớn hơn. Không phải ngẫu nhiên mà có một bầu không khí bảo vệ xung quanh chúng ta và bên ngoài nó không có không khí hoặc oxy. Không phải ngẫu nhiên mà cây cối cung cấp oxy để bầu khí quyển của chúng ta liên tục được bổ sung. Không phải ngẫu nhiên mà hệ mặt trời của chúng ta được đặt hoàn hảo và nếu nó ở bất kỳ nơi nào khác trong thiên hà, chúng ta rất có thể sẽ bị bức xạ vũ trụ tàn phá. Có hàng nghìn thông số và tỷ lệ hỗ trợ sự sống trên trái đất, tất cả chúng đều ở trên một lựa dao. Và việc tinh chỉnh chúng rất quan trọng đến mức một phần nhỏ của sự khác biệt trong bất kỳ thông số và tỷ lệ nào trong số này sẽ khiến sự sống trên hành tinh trái đất không thể tồn tại được. Thật khó để tin rằng bất kỳ điều gì trong số này có thể xảy ra một cách tình cờ. Có vẻ như chúng được thiết kế hoàn hảo, đạt hoàn hảo, cân bằng hoàn hảo cho chúng tôi. Khi bạn nhận ra rằng tất cả những điều này có thể không phải là một sự tình cờ và rằng sự cân bằng của mọi yếu tố vi mô xung quanh trái đất và trên trái đất là hài hòa hoàn hảo để hỗ trợ chúng ta. Bạn sẽ cảm thấy vô cùng biết ơn cuộc sống bởi vì tất cả nó đã được thực hiện để duy trì bạn. Không khí kỳ diệu mà bạn hít thở không phải là một sự tình cờ hay ngẫu nhiên của tự nhiên. Khi bạn nghĩ về sự to lớn của những gì đã diễn ra trong vũ trụ để chúng ta có không khí và bạn hít một hơi, việc hít thở không khí vào cơ thể sẽ trở nên ngoạn mục theo mọi nghĩa của từ này. Chúng ta hít thở hết lần này đến lần khác và không bao giờ nghĩ đến việc luôn có không khí để chúng ta thở. Tuy nhiên, Axi là một trong những nguyên tố dồi dào nhất trong cơ thể chúng ta, và khi chúng ta thở, nó sẽ nuôi mọi tế bào trong cơ thể để chúng ta có thể tiếp tục sống. Món quà quý giá nhất của cuộc đời chúng ta là không khí, bởi vì nếu không có nó, không ai trong chúng ta có thể tồn tại quá vài phút. Khi lần đầu tiên tôi bắt đầu sử dụng sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn, tôi đã sử dụng nó cho rất nhiều việc cá nhân mà tôi muốn, và nó đã hoạt động. Nhưng đó là khi tôi bắt đầu biết ơn những món quà thực sự trong cuộc sống, tôi mới cảm nhận được sức mạnh tối thượng của lòng biết ơn. Tôi cảm biết ơn hoàng hôn, một cái cây, đại dương, sương trên cỏ, cuộc sống của tôi và những con người trong đó, mọi vật chất mà tôi hàng mơ ước đã đổ xuống cho tôi. Bây giờ tôi đã hiểu lý do tại sao nó lại xảy ra như vậy, khi chúng ta có thể cảm thấy thực sự biết ơn những món quà quý giá của cuộc sống và thiên nhiên như không khí kỳ diệu mà chúng ta hít thở. Chúng ta đã đạt đến một trong những mức độ biết ơn sâu sắc nhất có thể, và ai có lòng biết ơn sâu sắc đó sẽ nhận được sự dồi dào tuyệt đối. Hôm nay, hãy dừng lại và nghĩ về bầu không khí huy hoàng mà bạn đang hít thở. Hít thở 5 lần có chú ý, và cảm nhận cảm giác không khí đang di chuyển bên trong cơ thể, và cảm nhận niềm vui khi thở ra. Hít vào và thở ra 5 lần trong 5 lần khác nhau trong ngày hôm nay, và sau khi bạn đã thực hiện mỗi lần 5 nhịp thở, hãy nói những từ kỳ diệu, cảm ơn vì không khí kỳ diệu mà tôi đã hít thở. Và thực sự biết ơn hết sức có thể vì không khí quý giá, mang lại sự sống mà bạn đang hít thở. Tốt nhất là bạn có thể thực hiện bài thực hành kỳ diệu này bên ngoài để bạn thực sự cảm nhận và đánh giá được sự tuyệt vời của không khí trong lành. Nhưng nếu không thể thì hãy thực hiện bên trong. Bạn có thể nhắm mắt trong khi hít thở hoặc bạn có thể mở mắt. Bạn có thể thực hiện việc này khi đang đi bộ, xếp hàng chờ đợi, mua sắm hoặc bất cứ đâu vào bất kỳ lúc nào bạn muốn. Điều quan trọng là cố ý cảm nhận cảm giác của không khí đi vào và đi ra khỏi cơ thể của bạn. Hít thở theo cách bạn thở tự nhiên bởi vì thực hành kỳ diệu này không phải về hơi thở của bạn mà là về lòng biết ơn của bạn đối với không khí bạn hít thở. Nếu hít thở nhiều hơn giúp bạn cảm thấy biết ơn nhiều hơn thì hãy làm điều đó. Nếu bạn có thể phát ra âm thanh hoặc nói nhầm những từ kỳ diệu, hãy cảm ơn bạn khi bạn hít thở không khí, sau đó hãy làm điều đó. Nếu bạn muốn bạn cũng có thể thực hiện một biến thể của thực hành này trong tương lai bằng cách tưởng tượng bạn đang hít thở trong lòng biết ơn và làm cho bản thân ngập tràn trong mỗi hơi thở. Trong các giáo lý cổ xưa, người ta nói rằng khi một người đạt đến mức độ biết ơn sâu sắc đối với không khí mà họ hít thở, lòng biết ơn của họ sẽ đạt đến một cấp độ quyền lực mới, và họ sẽ trở thành nhà giả kim thực thụ, người có thể nỗ lực biến mọi bộ phận của cuộc sống của họ thành vàng. Thực hành ảo thuật số 23 Không khí kỳ diệu mà bạn hít thở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 Sau khi bạn đã hít thở 5 lần, hãy nói những lời kỳ diệu. Cảm ơn bạn vì không khí huyền diệu mà tôi hít thở. Hãy biết ơn hết mức có thể đối với không khí quý giá mang lại sự sống mà bạn đang hít thở. 4. Ngày trước khi bạn đi ngủ tối nay, hãy cầm Magic Rock bằng một tay và nói những lời kỳ diệu. Cảm ơn bạn vì điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong ngày. Ngày 24. đùa phép thuật Bạn đã bao giờ ước mình có một chiếc đũa thần để có thể vậy đũa thần và giúp đỡ những người bạn yêu thương? Chà, buổi thực hành phép thuật hôm nay sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể sử dụng cây đũa phép thuật thực sự trong cuộc sống để giúp đỡ người khác. Khi bạn nhiệt thành muốn giúp đỡ người khác, bạn có sức mạnh to lớn, nhưng khi bạn hướng sức mạnh đó với lòng biết ơn, bạn thực sự có một chiếc đũa phép thuật có thể giúp những người bạn quan tâm. Năng lượng chảy đến nơi sự chú ý của bạn và vì vậy khi bạn hướng năng lượng của lòng biết ơn đến nhu cầu của người khác, đó chính là nơi năng lượng đó đi. Đây chính là lý do tại sao Chúa giê nói lời cảm ơn trước khi làm phép lạ. Lòng biết ơn là một nguồn năng lượng vô hình nhưng có thật, và cùng với năng lượng của ước muốn của bạn, nó giống như việc bạn có được magic wand. Những người chờ đợi một cây đũa thần không thấy rằng họ là cây đũa thần. Quy trình phát triển cá nhân Nếu bạn có một thành viên trong gia đình, bạn bè hoặc bất kỳ ai mà bạn quan tâm đang thiếu sức khỏe thể chất, gặp khó khăn về tài chính, không hạnh phúc trong công việc, căng thẳng, đau khổ vì mối quan hệ đã kết thúc, mất niềm tin vào người đó, mắc các vấn đề về tinh thần hoặc cảm thấy thất vọng về cuộc sống của họ, bạn có thể sử dụng sức mạnh vô hình của lòng biết ơn để giúp họ có được sức khỏe, sự giàu có và hạnh phúc. Để vậy đùa phép thuật của bạn vì sức khỏe của người khác, hãy tưởng tượng rằng sức khỏe của người đó đã được phục hồi hoàn toàn và nói những lời kỳ diệu. Cảm ơn bạn. Trong lễ kỷ niệm chân thành khi nhận được tin rằng người đó đã khỏe mạnh trở lại, bạn có thể tưởng tượng người đó gọi điện cho bạn để cung cấp tin tức cho bạn hoặc tưởng tượng họ trực tiếp nói với bạn và thực sự nhìn thấy và cảm nhận phản ứng của bạn. Khi bạn có thể cảm thấy biết ơn ngay bây giờ như khi bạn nghe tin rằng sức khỏe của người đó đã được phục hồi hoàn toàn. Điều đó sẽ đảm bảo rằng lòng biết ơn mà bạn cảm thấy là chân thành và mạnh mẽ nhất có thể. Để vậy đùa phép thuật của bạn để giúp người bạn yêu thương với sự giàu có của họ, hãy làm theo cùng một thực hành phép thuật và hãy biết ơn như thế họ đã có được sự giàu có mà họ cần ngay bây giờ. Hãy tưởng tượng sự giàu có của họ đã được phục hồi hoàn toàn. Việc đó đã hoàn thành và bạn đang nói những lời kỳ diệu. Cảm ơn bạn vì bạn vừa nhận được một tin tuyệt vời. Nếu một người mà bạn biết đang trải qua một thời gian khó khăn, nhưng bạn không biết họ cần cụ thể điều gì hoặc nếu họ cần giúp đỡ trong nhiều lĩnh vực, thì bạn có thể thực hiện theo cùng một thực hành phép thuật và vệ trước độ thần của bạn bằng cách cảm ơn, vì hạnh phúc của họ, hoặc vì sức khỏe, sự giàu có và hạnh phúc của họ cùng nhau. Hôm nay, hãy chọn ba người mà bạn quan tâm, những người hiện đang cần sức khỏe, sự giàu có hoặc hạnh phúc, hoặc cả ba. Nhận một bức ảnh của từng người nếu bạn có và giữ những bức ảnh trước mặt bạn trong khi thực hiện phương pháp này. Chụp người đầu tiên, cầm ảnh của họ trên tay, sau đó nhắm mắt lại và trong một phút hình dung bạn nhận được tin rằng người đó đã được phục hồi hoàn toàn với bất cứ thứ gì họ cần. Việc hình dung bản thân nhận được tin này dễ dàng hơn nhiều so với việc hình dung, ví dụ, một người ốm yếu khỏe mạnh trở lại, hoặc một người trầm cảm vui vẻ trở lại, hoặc một người căng thẳng về tài chính trở lại rồi rào. Và bạn sẽ cảm thấy hứng thú và biết ơn hơn nếu bạn tham gia vào hình dung của mình. Hãy mở mắt ra và với bức ảnh vẫn còn trên tay. Hãy nói những từ kỳ diệu, cảm ơn, chậm rãi 3 lần, vì sức khỏe, sự giàu có hoặc hạnh phúc của người đó hoặc bất kỳ sự kết hợp nào mà họ cần. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn vì nêm sức khỏe, sự giàu có hoặc hạnh phúc. Khi bạn kết thúc với một người, hãy chuyển sang người tiếp theo và thực hiện theo hai bước tương tự cho đến khi bạn hoàn thành việc thực hành Magic One bằng cách gửi sức khỏe sự giàu có hoặc hạnh phúc cho cả ba người. Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp hữu hiệu này khi đang đi dạo trên phố hoặc đi trong ngày của mình và bạn bắt gặp một người rõ ràng là thiếu hạnh phúc, sức khỏe hoặc sự giàu có. Hãy tưởng tượng bạn có Magic One và trong tâm trí bạn vậy nó bằng cách gửi lời cảm ơn chân thành về sự giàu có, sức khỏe và hạnh phúc của họ, đồng thời biết rằng bạn đã thiết lập một nguồn năng lượng thực sự để chuyển động. Sử dụng lòng biết ơn để giúp đỡ người khác về sức khỏe, sự giàu có và hạnh phúc của họ là hành động biết ơn tuyệt vời nhất mà bạn có thể thực hiện. Và một trong những điều kỳ diệu về nó là sức khỏe, sự giàu có và hạnh phúc mà bạn nhiệt thành mong muốn cho người khác, bạn cũng mang lại cho chính mình. Thực hành ảo thuật số 24. Đũa phép thuật 1. Đếm phước lành của bạn, lập danh sách 10 phước lành, viết lý do tại sao bạn biết ơn. Đọc lại danh sách của bạn và ở cuối mỗi lời chúc, hãy nói lời cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm thấy biết ơn vì lời chúc đó khi bạn có thể. 2. Chọn ba người mà bạn quan tâm và những người bạn muốn giúp đỡ để có thêm sức khỏe, sự giàu có, hạnh phúc hoặc cả 3. ba. 3. Nếu bạn có họ, hãy thu thập một bức ảnh của từng người trong số 3 người và giữ nó trước mặt bạn khi thực hành Magic One. 4. Chụp từng người một và cầm ảnh của họ trong tay bạn. Nhắm mắt lại và trong một phút hình dung sức khỏe, sự giàu có hoặc hạnh phúc của người đó đã được khôi phục hoàn toàn và bạn đang nhận được tin tức. 5. Hãy mở mắt ra và với bức ảnh vẫn còn trên tay, hãy nói những từ kỳ diệu một cách chậm rãi. cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì nêm sức khỏe, sự giàu có hoặc hạnh phúc. 6. Khi bạn kết thúc với một người, hãy chuyển sang người tiếp theo và thực hiện theo hai bước tương tự cho đến khi bạn hoàn thành bài tập Magic One cho cả ba người. 7. Ngày trước khi bạn đi ngủ tối nay, hãy cầm Magic Rock bằng một tay và nói những lời kỳ diệu. Cảm ơn bạn vì điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong ngày. Ngày 25 Gợi ý điều kỳ diệu Cuộc sống là sự vui tươi. Chúng tôi cần chơi để có thể khám phá lại điều kỳ diệu xung quanh mình. Buổi luyện tập hôm nay, Kill the Magic là một trong những bài luyện tập yêu thích của tôi vì đây là một trò chơi bạn chơi với vũ trụ và rất thú vị. Hãy tưởng tượng rằng vũ trụ thân thiện và quan tâm, và nó muốn bạn có mọi thứ bạn muốn trong cuộc sống. Bởi vì vũ trụ không thể chỉ đi lên và trao cho bạn những gì bạn muốn, nó sử dụng luật hấp dẫn để cung cấp cho bạn những dấu hiệu và tín hiệu để giúp bạn tiếp nhận ước mơ của mình. Vũ trụ biết bạn phải cảm thấy biết ơn khi thực hiện ước mơ của mình, vì vậy nó đóng vai trò quan trọng trong trò chơi bằng cách đưa ra những tín hiệu cá nhân để nhắc nhở bạn biết ơn. Nó sử dụng những người, hoàn cảnh và sự kiện xung quanh bạn trong ngày của bạn như những tín hiệu kỳ diệu để bạn biết ơn. Nó hoạt động như thế này. Nếu bạn nghe thấy tiếng con xe tư thương, tín hiệu kỳ diệu từ vũ trụ là hãy biết ơn vì sức khỏe hoàn hảo. Nếu bạn nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát, dấu hiệu kỳ diệu của bạn là biết ơn sự an toàn và an ninh. Nếu bạn thấy ai đó đang đọc báo, thì đó là dấu hiệu kỳ diệu của bạn để cảm ơn vì tin tức tuyệt vời. Nếu bạn muốn thay đổi trọng lượng của cơ thể khi bạn nhìn thấy một người khác với cân nặng hoàn hảo của mình, đó là tín hiệu kỳ diệu từ vũ trụ để bạn cảm ơn vì cân nặng hoàn hảo của bạn. Nếu bạn muốn có một người bạn đời lãng mạn khi bạn nhìn thấy một cặp đôi yêu nhau cuồng nhiệt, đó là dấu hiệu kỳ diệu của bạn để biết ơn người bạn đời hoàn hảo. Nếu bạn muốn có một gia đình khi bạn nhìn thấy trẻ sơ sinh và trẻ em, hãy lấy gợi ý kỳ diệu và biết ơn trẻ em khi bạn đi ngang qua ngân hàng hoặc máy ATM, đó là dấu hiệu kỳ diệu để bạn cảm thấy biết ơn vì có nhiều tiền. Chỉ bạn về đến nhà, đó là dấu hiệu kỳ diệu của bạn để biết ơn ngôi nhà của mình và khi một người hàng xóm gọi vào để uống một tách cà phê hoặc bạn vẫy tay chào họ qua đường. Đó là dấu hiệu kỳ diệu của bạn để biết ơn những người hàng xóm của mình. Nếu bạn tình cờ nhìn thấy một trong những mong muốn vật chất trong danh sách của mình, chẳng hạn như ngôi nhà mơ ước, ô tô, xe máy, giày hoặc máy tính. Tất nhiên đó là dấu hiệu ma thuật của bạn từ vũ trụ để biết ơn ước muốn của bạn ngay bây giờ. Khi bạn bắt đầu một ngày mới và ai đó nói, chào buổi sáng, bạn đang được ban cho một tín hiệu kỳ diệu để biết ơn buổi sáng tốt lành. Nếu bạn gặp ai đó thực sự hạnh phúc, thì đó là dấu hiệu kỳ diệu của bạn để biết ơn hạnh phúc. Và nếu bạn tình cờ nghe được người khác nói cảm ơn, mọi lúc, mọi nơi, thì đó chính là tín hiệu kỳ diệu để bạn nói lời cảm ơn. Vũ trụ có những cách sáng tạo và không giới hạn để khiến bạn biết ơn một cách kỳ diệu trong các hoạt động hàng ngày của mình. Bạn không bao giờ có thể hiểu sai một tín hiệu ma thuật hoặc nhận một tín hiệu sai bởi vì bất cứ điều gì bạn cho rằng một tín hiệu là để làm, bạn đã đúng. Vũ trụ sử dụng luật hấp dẫn để gợi ý một cách kỳ diệu cho bạn và vì vậy bạn luôn thu hút những tín hiệu chính xác mà bạn cần biết ơn trong thời điểm đó. Khi The Magic đã trở thành một trò chơi hàng ngày mà tôi chơi và với việc luyện tập, giờ đây tôi tự động thấy tất cả các tín hiệu ma thuật mà Vũ Trụ ban cho tôi, và tôi cảm ơn mọi người trong số chúng. Nó không bao giờ thôi hồi hộp và làm tôi ngạc nhiên khi Vũ Trụ tìm ra những cách mới để gợi ý tôi biến phép thuật của lòng biết ơn thành chuyển động. Khi tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một người bạn hoặc một thành viên trong gia đình, đó là một dấu hiệu để biết ơn họ. Khi ai đó nói, hôm nay không phải là một ngày đẹp trời, đó là dấu hiệu để biết ơn thời tiết đẹp nơi tôi sống và cho một ngày đẹp trời khác. Nếu một thiết bị bị hỏng, đó là một dấu hiệu để biết ơn vì tất cả các thiết bị của tôi đang hoạt động hoàn hảo. Nếu một cây trong vườn của tôi đang gặp khó khăn, đó là một dấu hiệu để biết ơn tất cả những cây khỏe mạnh trong vườn của tôi. Khi tôi nhận thư, đó là một dấu hiệu để biết ơn dịch vụ thư và kiểm tra đột xuất. Khi ở đó nói rằng họ phải đến máy MyAten hoặc tôi thấy mọi người xếp hàng tại máy MyAten, đó là một dấu hiệu để biết ơn về tiền bạc. Nếu một người mà tôi biết bị ốm, đó là dấu hiệu để biết ơn sức khỏe của họ và của tôi. Khi tôi mở dèm cửa vào buổi sáng và nhìn thấy ngày mới, đó là dấu hiệu để biết ơn về một ngày tuyệt vời phía trước. Và khi tôi đóng dèm cửa vào ban đêm, đó là một dấu hiệu để biết ơn về ngày tuyệt vời mà tôi đã có. Để chơi Kill the Magic ngày hôm nay, tất cả những gì bạn phải làm là đủ tỉnh táo để nhận 7 tín hiệu ma thuật từ vũ trụ trong ngày và cảm ơn từng tín hiệu trong số chúng. Ví dụ, nếu bạn thấy ai đó có cân nặng hoàn hảo của mình, hãy nói, cảm ơn vì cân nặng hoàn hảo của tôi. Bạn không bao giờ có thể làm quá nhiều để biết ơn, vì vậy bạn có thể chọn làm nhiều hơn, và nếu bạn muốn, bạn thậm chí có thể cố gắng đáp lại nhiều tín hiệu ma thuật trong một ngày nhất có thể, nếu bạn đã làm theo các thực hành phép thuật hàng ngày trong 24 ngày qua. Bạn sẽ đạt được đến thời điểm hiện tại mà bạn sẽ đủ tỉnh táo để nhận thấy những tín hiệu mà vũ trụ luôn đưa ra cho bạn. Một trong nhiều lợi ích của sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn là nó đánh thức bạn, giúp bạn tỉnh táo và nhận thức rõ ràng hơn. Và bạn càng trở nên tỉnh táo và nhận thức rõ ràng hơn, bạn càng trở nên biết ơn và bạn càng dễ dàng thu hút những giấc mơ của mình. Vì vậy, vũ trụ gợi ý điều kỳ diệu. Thực hành ảo thuật số 25 Cue the magic 1.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 Ngay trước khi bạn đi ngủ tối nay, hãy cầm Magic Rock bằng một tay và nói những lời kỳ diệu. Cảm ơn bạn vì điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong ngày. Ngày 26 biến đổi sai lầm thành phước lành một cách kỳ diệu Biến vết thương của bạn thành sự khôn ngoan Mỗi một sai lầm đều là một may mắn được ngụy trang. Thực hành phép thuật ngày nay sẽ chứng minh điều đó bởi vì bạn sắp khám phá ra rằng thực sự có vô số phước lành ẩn trong mỗi sai lầm. Một đứa trẻ mắc nhiều lỗi khi học cách đi xe đạp hoặc viết và chúng tôi không nghĩ đến điều này vì chúng tôi biết rằng thông qua những sai lầm của chúng, chúng sẽ học được và cuối cùng thành thạo những gì chúng đang cố gắng làm. Vậy tại sao người lớn lại quá khắt khe với bản thân khi trẻ mắc lỗi, quy tắc tương tự áp dụng cho trẻ em cũng áp dụng cho bạn? Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm và nếu chúng ta không phạm phải chúng ta sẽ không bao giờ học được bất cứ điều gì và chúng ta sẽ không phát triển thông minh hơn hay khôn ngoan hơn. Chúng ta có quyền tự do đưa ra lựa chọn của riêng mình, và điều đó có nghĩa là chúng ta có quyền tự do mắc sai lầm. Sai lầm có thể gây tổn thương, nhưng nếu chúng ta không học hỏi từ sai lầm mà chúng ta đã mắc phải, thì nỗi đau mà chúng ta phải chịu đựng sẽ chẳng là gì cả. Trên thực tế, theo luật hấp dẫn, chúng ta sẽ phạm phải sai lầm giống nhau hết lần này đến lần khác, cho đến khi hậu quả khiến chúng ta tổn thương nặng nề thì cuối cùng chúng ta mới giúp kinh nghiệm. Đó chính là lý do tại sao sai lầm lại gây tổn hại, vì vậy chúng tôi học hỏi từ chúng và không mắc lỗi lặp đi lặp lại. Để học hỏi từ một sai lầm, trước tiên chúng ta phải sở hữu nó, và đây là nơi mà nhiều người có thể trở nên hoàn tác bởi vì họ thường đổ lỗi cho người khác về sai lầm của họ. Hãy xem xét tình huống bị cảnh sát dừng xe vì chạy quá tốc độ và bị phạt tiền. Thay vì nhận trách nhiệm về việc chúng tôi đã chạy quá tốc độ, chúng tôi đổ lỗi cho cảnh sát vì họ trốn trong bụi cây trên đường cao tốc quanh một khúc qua, chúng tôi không thể nhìn thấy họ. Họ có một khẩu súng radar, và vì vậy chúng tôi đã không đứng vững. Một cơ hội. Nhưng sai lầm là của chúng tôi, vì chúng tôi là người đã chọn tốc độ. Vấn đề khi đổ lỗi cho người khác về sai lầm của chúng ta là chúng ta sẽ vẫn phải đánh chịu những đau đớn và hậu quả do sai lầm của mình, nhưng chúng ta đã không học hỏi từ điều đó, và vì vậy, trời lô tô, chúng tôi sẽ thu hút việc mắc lại sai lầm tương tự. Bạn là con người, bạn sẽ mắc sai lầm, và đó là một trong những điều đẹp nhất của con người, nhưng bạn phải học hỏi từ những sai lầm của mình. Điều không cuộc sống của bạn sẽ có rất nhiều nỗi đau không đáng có. Làm thế nào để bạn học hỏi từ một sai lầm, lòng biết ơn? Bất kể điều gì đó có vẻ tồi tệ đến mức nào, luôn luôn có rất nhiều điều để biết ơn. Khi bạn tìm kiếm nhiều thứ nhất có thể để biết ơn trong một sai lầm, bạn đã biến sai lầm thành phước lành một cách kỳ diệu. Sai lầm thu hút nhiều sai lầm hơn và phước lành thu hút nhiều phước lành hơn bạn thích điều nào hơn. Hôm nay, hãy nghĩ về một sai lầm mà bạn đã mắc phải trong cuộc đời. Không quan trọng đó là sai lầm lớn hay nhỏ, nhưng hãy chọn một sai lầm khiến bạn vẫn đau lòng khi nghĩ về nó. Có thể bạn đã mất bình tĩnh với một người thân thiết với mình và từ đó mối quan hệ đã không còn như xưa. Có thể bạn đã đặt niềm tin mù quáng vào một người khác và bị đốt cháy. Có thể bạn đã nói một lời nói dối trắng trợn để bảo vệ ai đó và vì nó mà bạn đã rơi vào một tình huống khó khăn. Bạn có thể đã chọn tùy chọn rẻ hơn cho một thứ gì đó và tất cả đều không thành công và cuối cùng khiến bạn phải trả giá đắt hơn rất nhiều. Bạn có thể nghĩ rằng bạn đã đưa ra quyết định đúng đắn về điều gì đó, nhưng nó hoàn toàn phản tác dụng đối với bạn. Khi bạn đã chọn một sai lầm để biến thành phước lành một cách kỳ diệu, hãy tìm kiếm những điều để biết ơn. Để giúp bạn, có hai câu hỏi bạn có thể tự hỏi. Tôi đã học được gì từ sai lầm? Những điều tốt đẹp đến từ sai lầm là gì? Những điều quan trọng nhất để biết ơn về mọi lỗi lầm là những điều bạn học được từ nó. Và bất kể sai lầm là gì, luôn có nhiều điều tốt đẹp đến từ nó và thay đổi tương lai của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Hãy suy nghĩ thật kỹ điều này và xem liệu bạn có thể tìm thấy tổng cộng 10 phước lành để biết ơn hay không. Mỗi phước lành bạn tìm thấy đều có ma lực. Viết danh sách của bạn vào nhật ký biết ơn hoặc gõ chúng trên máy tính. Hãy lấy ví dụ về việc bị xe cảnh sát bắt quả tang đang chạy quá tốc độ và bị phạt. Một Tôi biết ơn cảnh sát vì đã muốn bảo vệ tôi khỏi làm hại chính mình bởi vì suy cho cùng, đó là tất cả những gì họ đang cố gắng làm. 2. Tôi biết ơn cảnh sát vì nếu thành thật với bản thân, tôi đang nghĩ về những điều khác và tôi không tập trung trên đường. 3. Tôi biết ơn cảnh sát vì thật ngu ngốc khi tự đặt mình vào nguy cơ chạy quá tốc độ với một chiếc lốc cần được thay thế. 4. Tôi biết ơn cảnh sát đã cảnh tỉnh. Việc bị vượt đã ảnh hưởng đến tôi và nó sẽ khiến tôi phải xem tốc độ của mình và lái xe cẩn thận hơn trong tương lai. 5. Tôi biết ơn cảnh sát vì bằng cách nào đó tôi đã có một ý tưởng hoang đường rằng tôi có thể tăng tốc mà không bị bắt và không gây nguy hiểm cho bản thân. Sự nghiêm túc của cảnh sát khiến tôi phải đối mặt với sự thật rằng tôi đang đặt cả bản thân và những người khác vào tình thế nguy hiểm. 6. Tôi biết ơn cảnh sát vì nếu tôi nghĩ đến việc gia đình mình bị những người lái xe chạy quá tốc độ khác gây nguy hiểm thì tôi chắc chắn muốn cảnh sát dừng những người lái xe chạy quá tốc độ. 7. Tôi thực sự biết ơn cảnh sát vì công việc mà họ làm trong việc cố gắng đảm bảo sự an toàn của mỗi người và gia đình trên đường. Số 8. Tôi biết ơn cảnh sát. Họ phải chứng kiến những tình huống đau lòng hàng ngày và tất cả những gì họ đang cố gắng làm là bảo vệ cuộc sống của tôi và gia đình tôi. 9. Tôi biết ơn cảnh sát vì đã đảm bảo rằng tôi đã về đến nhà an toàn và bước qua cửa vào gia đình như tôi thường làm. 10. Tôi biết ơn cảnh sát vì tất cả những hậu quả có thể xảy ra có thể ngăn tôi chạy qua tốc độ. Cảnh sát kéo tôi qua là hậu quả ít tai hại nhất và đó có thể là may mắn lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi thực sự khuyên bạn hãy nhận lấy bất kỳ lỗi lầm nào bạn đã mắc phải trong cuộc sống mà bạn vẫn cảm thấy tồi tệ và trong thời gian của riêng bạn. Hãy làm theo cách thực hành tuyệt vời và kỳ diệu này.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 Hãy chọn một sai lầm mà bạn đã móc phải trong đời. 3. Tìm tổng cộng 10 phước lành mà bạn biết ơn do móc phải sai lầm đó và viết chúng ra. 4. Để giúp bạn tìm được phước lành, bạn có thể tự hỏi mình những câu hỏi, tôi đã học được gì từ sai lầm và những điều tốt đẹp đến từ sai lầm là gì. 5. Ngay trước khi bạn đi ngủ tối nay, hãy cầm Magic Rock bằng một tay và nói những lời kỳ diệu, cảm ơn bạn vì điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong ngày. Ngày 27. Gương thần Sự xuất hiện của mọi thứ thay đổi theo cảm xúc và do đó chúng ta nhìn thấy sự kỳ diệu và vẻ đẹp trong chúng, trong khi sự kỳ diệu và vẻ đẹp thực sự ở trong chính chúng ta. Bạn có thể dành cả phần đời còn lại của mình để cố gắng biến thế giới bên ngoài thành hình dạng bạn muốn, theo đuổi vấn đề này đến vấn đề khác để cố gắng khắc phục chúng, phàn nàn về tình huống hoặc người khác và không bao giờ thành công trong việc sống hết mình và hiện thực hóa tất cả những ước mơ của bạn. Nhưng khi bạn biến điều kỳ diệu của lòng biết ơn trở thành cách sống của mình, mọi thứ trên thế giới xung quanh bạn sẽ thay đổi một cách kỳ diệu cứ như vậy. Thế giới của bạn thay đổi một cách kỳ diệu bởi vì bạn đã thay đổi, vì vậy những gì bạn đang thu hút cũng thay đổi theo. Bằng những lời đầy cảm hứng của Gandhi và trong lời bài hát của Michael Jackson, Man in the Mirror đã có tác động đến hàng trăm triệu người. Một trong những thông điệp mạnh mẽ nhất mọi thời đại đã được gửi gắm. Thay đổi người trong gương và thế giới của bạn sẽ thay đổi. Nếu bạn đã làm theo 26 thực hành phép thuật cho đến thời điểm này, bạn đã thay đổi và mặc dù đôi khi khó nhận thấy những thay đổi trong bản thân, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi trong hạnh phúc của mình. Và bạn sẽ thấy sự thay đổi của những hoàn cảnh được cải thiện trong cuộc sống của bạn và những thay đổi kỳ diệu trong thế giới xung quanh bạn. Bạn đã thực hành sức mạnh kỳ diệu của lòng biết ơn đối với gia đình và bạn bè, đối với công việc, tiền bạc và sức khỏe, ước mơ của bạn và thậm chí đối với những người bạn gặp gỡ hàng ngày, những người đáng để bạn biết ơn hơn ai hết chính là bạn. Khi bạn biết ơn khi trở thành người trong gương, cảm giác không hài lòng, bất mãn, thất vọng hoặc mình không đủ tốt sẽ hoàn toàn biến mất. Và với họ, mọi hoàn cảnh không hài lòng, bất mãn và thất vọng trong cuộc sống của bạn cũng biến mất một cách kỳ diệu. Cảm giác tiêu cực về bản thân gây ra thiệt hại lớn nhất cho cuộc sống của bạn bởi vì chúng mạnh mẽ hơn bất kỳ cảm giác nào bạn có về bất cứ điều gì hoặc bất kỳ ai khác. Dù bạn đi đâu và làm gì bạn cũng mang theo những cảm giác tiêu cực đó trong mọi khoảnh khắc và những cảm giác đó làm nhơ bẩn mọi thứ bạn tiếp xúc và chúng hoạt động như một thỏi nam châm, thu hút nhiều sự bất mãn, bất mãn và thất vọng về mọi thứ bạn làm. Chỉ biết ơn bạn, bạn sẽ chỉ thu hút những hoàn cảnh khiến bạn cảm thấy tốt hơn về bản thân. Bạn phải giàu cảm xúc tốt về bản thân để mang lại cuộc sống phong phú cho bạn. Biết ơn bản thân làm giàu cho bạn. Ai có lòng biết ơn đối với bản thân sẽ được ban tặng nhiều hơn và người đó sẽ có dư giả. Ai không có lòng biết ơn đối với mình thì ngay cả những gì mình đang có cũng sẽ bị lấy mất của mình. Để thực hành Magic Mirror hãy đến một chiếc gương ngay bây giờ, nhìn thẳng vào người trong gương và nói to những lời kỳ diệu, cảm ơn bằng cả trái tim, có nghĩa là nó nhiều hơn bạn từng có trước đây. Nói lời cảm ơn vì đã là bạn. Nói lời cảm ơn vì tất cả những gì bạn đang có. Nói lời cảm ơn với ít nhất cùng một cảm giác mà bạn đã sử dụng cho mọi thứ và mọi người khác. Hãy biết ơn bạn cũng như bạn. Hãy tiếp tục thực hành Magic Mirror bằng cách biết ơn người đẹp trong gương đó trong suốt thời gian còn lại của ngày hôm nay và nói những lời kỳ diệu. Cảm ơn bạn, mỗi khi bạn nhìn mình trong gương. Nếu bạn không có khả năng nói to những từ kỳ diệu vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào thì bạn có thể nói chúng trong tâm trí của mình. Và nếu thực sự dũng cảm, bạn có thể nhìn vào gương thần và nói ba điều về bản thân mà bạn biết ơn. Nếu vì bất kỳ lý do gì trong tương lai mà bạn không đối xử tốt với chính mình, bạn sẽ biết dành sự biết ơn cho người đáng để bạn biết ơn hơn bất kỳ ai khác người trong gương. Khi bạn biết ơn, bạn không tự trách mình khi bạn mắc lỗi. Khi bạn biết ơn, bạn không chỉ trích bản thân khi bạn không hoàn hảo. Khi bạn biết ơn vì là bạn, bạn hạnh phúc và bạn sẽ trở thành thỏi nam châm thu hút những người hạnh phúc, những tình huống hạnh phúc và những hoàn cảnh kỳ diệu.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 Mỗi lần bạn nhìn mình trong gương ngày hôm nay, hãy nói lời cảm ơn và điều đó có ý nghĩa hơn bao giờ hết. 3. Nếu bạn thực sự dũng cảm khi nhìn vào gương, hãy nói ba điều bạn biết ơn về bản thân. 4. Ngày trước khi bạn đi ngủ tối nay, hãy cầm Magic Rock bằng một tay và nói những lời kỳ diệu cảm ơn bạn vì điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong ngày. Ngày 28. Nhớ điều kỳ diệu. Đó là điều của phép thuật. Bạn phải biết rằng nó vẫn ở đây, xung quanh chúng ta hoặc nó chỉ ẩn đối với bạn. Mỗi ngày là duy nhất, không có ngày nào giống ngày nào. Những điều tốt đẹp xảy ra mỗi ngày luôn khác nhau và mãi mãi thay đổi. Vì vậy, khi bạn ghi nhớ điều kỳ diệu bằng cách đến những điều may mắn của ngày hôm qua, cho dù bạn làm điều đó bao nhiêu lần, thì mỗi lần cũng sẽ khác. Đó chỉ là một trong những lý do tại sao Remember the Magic là phương pháp thực hành liên tục mạnh mẽ nhất để duy trì sự kỳ diệu của lòng biết ơn trong cuộc sống của bạn. Bất kể bạn hiện tại có ham muốn gì hay bạn sẽ có ước muốn gì trong tương lai, thực hành phép thuật này sẽ vẫn là thực hành mạnh mẽ nhất trong suốt cuộc đời bạn. Cách đơn giản nhất để ghi nhớ những phước lành của ngày hôm qua là bắt đầu bằng cách nhớ lại đầu ngày khi bạn thức dậy và quay trở lại ngày hôm qua trong tâm trí. Nhớ lại những sự kiện lớn của buổi sáng, buổi chiều và buổi tối cho đến khi bạn đạt được, thời gian khi bạn đi ngủ. Khi bạn nhớ lại những phước lành của ngày hôm qua, bạn nên cố gắng, bạn chỉ đang quét bề mặt của ngày hôm qua và khi bạn quét, những phước lành sẽ bong bóng trên bề mặt tâm trí của bạn. Bạn có thể bắt đầu thực hành kỳ diệu này bằng cách đặt câu hỏi. Những điều tốt đẹp đã xảy ra ngày hôm qua là gì? Bất cứ khi nào bạn hỏi một câu hỏi, tâm trí của bạn sẽ ngay lập tức tìm kiếm câu trả lời. Bạn có nhận được tin tức tuyệt vời nào không? Bạn có nhận được hoặc thực hiện được một trong những mong muốn của mình một cách kỳ diệu không? Bạn có nhận được tiền bất ngờ một cách kỳ diệu không? Bạn có cảm thấy đặc biệt hạnh phúc không? Bạn có nghe thấy từ một người bạn đã lâu không gặp không? Điều gì đó đã diễn ra tốt đẹp tuyệt vời đối với bạn? Bạn có nhận được một cuộc điện thoại hoặc email tuyệt vời không? Bạn đã nhận được một lời khen? Hay ai đó đã bày tỏ sự cảm kích của họ đối với bạn? Ai đó đã giúp bạn giải quyết một vấn đề? Bạn đã giúp ai đó, bạn đã hoàn thành một dự án hay bắt đầu một điều gì đó mới mà bạn thấy hứng thú, bạn đã ăn món ăn yêu thích của mình hay xem một bộ phim tuyệt vời chưa? Bạn đã nhận được một món quà, giải quyết một tình huống, có một cuộc cặp gỡ thú vị, thời gian chất lượng với ai đó, một cuộc trò chuyện tuyệt vời hoặc lên kế hoạch cho một điều gì đó bạn thực sự muốn làm. Hãy ghi nhớ điều kỳ diệu và liệt kê các phước lành của ngày hôm qua trên máy tính hoặc viết chúng vào nhật ký. Hãy quét qua bề mặt của ngày hôm qua cho đến khi bạn cảm thấy hài lòng vì đã nhớ lại những điều may mắn trong ngày. Chúng có thể là những điều nhỏ bé hoặc những điều lớn lao bởi vì nó không phải là tầm cỡ của các phước lành. Đó là về số lượng phước lành bạn tìm thấy và mức độ biết ơn bạn dành cho mỗi điều đó. Khi bạn nhớ và ghi nhớ từng điều, chỉ cần biết ơn và nói những lời kỳ diệu cho nó cảm ơn bạn. Khi bạn muốn thực hiện thực hành huyền rượu này sau ngày hôm nay, bạn có thể trộn nó lại. Để một số ngày bạn viết ra những lời chúc phúc và những ngày khác bạn nhớ lại những lời chúc phúc đó và nói to hoặc trong tâm trí của bạn. Bạn có thể lập danh sách nhanh các phước lành hoặc bạn có thể lập danh sách chi tiết hơn cho biết lý do tại sao bạn biết ơn từng phước lành. Không có số lượng phước lành để tìm thấy từ ngày hôm qua bởi vì mỗi ngày đều khác nhau. Nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng mỗi ngày trong cuộc sống của bạn đều tràn đầy phước hạnh và khi bạn mở mắt ra để nhìn thấy sự thật của điều này.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 Đọc lại danh sách của bạn và ở cuối mỗi lời chúc, hãy nói lời cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm thấy biết ơn vì lời chúc đó khi bạn có thể. Bạn đã viết 280 lời chúc trong suốt cuốn sách này. 2. Hãy ghi nhớ điều kỳ diệu bằng cách đếm những phước lành của ngày hôm qua và viết chúng ra. Hãy tự đặt câu hỏi, những điều tốt đẹp đã xảy ra ngày hôm qua là gì, quét bề mặt của ngày hôm qua cho đến khi bạn cảm thấy hài lòng vì đã nhớ và viết ra tất cả những điều may mắn trong ngày. 3. Khi bạn nhớ từng điều một, chỉ cần nói những từ kỳ diệu, cảm ơn, cho nó trong tâm trí của bạn. 4. Sau ngày hôm nay, bạn có thể thực hiện việc thực hành này dưới dạng một danh sách viết hoặc nói to hoặc trong tâm trí của bạn. Bạn có thể lập danh sách nhanh những điều bạn biết ơn về ngày hôm qua hoặc lập danh sách ngắn hơn và chi tiết hơn và nói lý do tại sao bạn biết ơn chúng. 5. Ngày trước khi bạn đi ngủ tối nay, hãy cầm Magic Rock bằng một tay và nói những lời kỳ diệu, cảm ơn bạn. Vì điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong ngày. Tương lai kỳ diệu của bạn Bạn là người xây dựng cuộc sống của mình và lòng biết ơn là công cụ kỳ diệu của bạn để xây dựng cuộc sống tuyệt vời nhất. Giờ đây, bạn đã đặt nền móng thông qua những thực hành kỳ diệu này và với công cụ của lòng biết ơn, bạn đang thêm nhiều tầng hơn vào tòa nhà của cuộc đời mình. Cuộc sống của bạn sẽ ngày càng leo cao hơn cho đến khi bạn chạm vào những vì sao, không có kết thúc cho những đỉnh cao bạn có thể đạt đến bằng lòng biết ơn và không có kết thúc cho sự kỳ diệu mà bạn có thể trải nghiệm, giống như các vì sao trong vũ trụ, nó là vô hạn. Nói lòng biết ơn là nhã nhặn và dễ chịu, bày tỏ lòng biết ơn là hào phóng và cao quý, nhưng sống biết ơn là chạm đến thiên đàng. Cách lý tưởng để tiến lên từ đây là duy trì nền tảng của lòng biết ơn mà bạn đã xây dựng và dần dần tiếp tục xây dựng nó thông qua việc tăng chiều sâu cảm nhận của bạn. Bạn càng thực hành lòng biết ơn, bạn sẽ có thể cảm nhận nó càng sâu sắc và bạn cảm nhận nó càng sâu sắc thì bạn sẽ càng ít thời gian dành cho nó. Như một hướng dẫn. 3 ngày một tuần của Remember the Magic hoặc kết hợp nó với hai thực hành phép thuật khác mà bạn chọn. Nên duy trì nền tảng lòng biết ơn hiện tại của bạn và tiếp tục xây dựng điều kỳ diệu trong cuộc sống của bạn để cuộc sống của bạn tiếp tục trở nên tốt đẹp hơn. Ví dụ, bạn có thể chọn thực hiện nhớ điều kỳ diệu vào một ngày, mối quan hệ kỳ diệu vào ngày thứ hai và tiền bạc kỳ diệu vào ngày thứ ba. 4 ngày một tuần của Remember the Magic hoặc kết hợp nó với 3 thực hành phép thuật khác mà bạn chọn sẽ duy trì lòng biết ơn của bạn và đẩy nhanh phép thuật. 5 ngày một tuần của Remember the Magic hoặc kết hợp nó với 4 phương pháp thực hành ma thuật khác mà bạn chọn sẽ làm tăng đáng kể hạnh phúc và điều kỳ diệu trong mọi lĩnh vực và hoàn cảnh của cuộc sống của bạn. 6 hoặc 7 ngày một tuần của Remember the Magic hoặc kết hợp nó với bất kỳ thực hành phép thuật nào khác mà bạn chọn và bạn sẽ trở thành nhà giả kim thực thụ, người có thể biến mọi thứ thành vàng. Khuyến nghị thực hành phép thuật Để giữ cho điều kỳ diệu tiếp tục trong các lĩnh vực quan trọng của cuộc sống như hạnh phúc, sức khỏe, các mối quan hệ, sự nghiệp, tiền bạc và những thứ vật chất mà bạn sở hữu, Bạn có thể thực hiện các bài tập cụ thể cho từng lĩnh vực mỗi tuần một lần. Tuy nhiên, nếu bạn muốn gia tăng điều kỳ diệu trong bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống, bạn nên cống hiến nhiều hơn thông qua việc tăng cường thực hành lòng biết ơn đối với lĩnh vực đó, vài ngày một tuần. Nếu bạn không khỏe, bạn sẽ muốn thực hiện các bài tập kỳ diệu cho sức khỏe của mình hàng ngày, nếu không muốn nói là nhiều lần trong một ngày. Các khuyến nghị sau đây sẽ dễ dàng hướng dẫn bạn thực hành các phép thuật có tác dụng mạnh nhất và nhanh nhất trong lĩnh vực đó. Thực hiện theo các khuyến nghị trong lĩnh vực liên quan trong tối thiểu 3 tuần, thực hiện mỗi bài tập được khuyến nghị mỗi tuần 1 lần. Các mối quan hệ Mối quan hệ kỳ diệu Bụi ma thuật mọi người Chữa lành một cách kỳ diệu các mối quan hệ của bạn. Magic One Thực hành Magic One có thể được sử dụng trên những người bạn biết bằng cách sử dụng ảnh hoặc trên những người bạn không biết nếu không có ảnh. Lương thần Nhớ điều kỳ diệu Sức khỏe Sức khỏe kỳ diệu Bụi ma thuật mọi người. Phép thuật và phép lạ trong sức khỏe. Không khí kỳ diệu mà bạn hít thở. Magic one Thực hành Magic one có thể được sử dụng trên những người bạn biết bằng cách sử dụng ảnh hoặc trên những người bạn không biết nếu không có ảnh. Nhớ điều kỳ diệu. Tiền bạc. Tiền ma thuật. Money Magnet. Nếu bạn chưa thực hiện phép thuật Money Magnet trước đây, hãy đảm bảo rằng bạn hoàn thành tất cả các bước ít nhất một lần. Nếu bạn đang lặp lại thực hành này, bạn có thể chuyển sang bước 4. Kiểm tra ma thuật Magic one, thực hành Magic one có thể được sử dụng trên những người bạn biết bằng cách sử dụng ảnh hoặc trên những người bạn không biết nếu không có ảnh. Vương thần Nhớ điều kỳ diệu Sự nghiệp Hoạt động như phép thuật Bụi ma thuật mọi người The Magic one, khi sử dụng Magic one cho sự nghiệp của mình, bạn cũng có thể gửi thành công đến mọi người. Chúc thành công cho người khác sẽ thúc đẩy thành công trong cuộc sống của chính bạn. Thực hành Magic One có thể được sử dụng cho những người bạn biết bằng cách sử dụng ảnh hoặc trên những người bạn không biết mà không có ảnh. Vương thần Nhớ điều kỳ diệu Mong muốn của bạn Bụi ma thuật mọi người Hãy biến mọi điều ước của bạn thành hiện thực. Nếu bạn chưa từng thực hành biến mọi điều ước thành sự thật trước đây, hãy đảm bảo rằng bạn hoàn thành tất cả các bước ít nhất một lần. Nếu bạn đang lặp lại thực hành này, bạn có thể chuyển sang bước ba. Trước mắt của bạn Magic One, thực hành Magic One có thể được sử dụng trên những người bạn biết bằng cách sử dụng ảnh hoặc trên những người bạn không biết nếu không có ảnh. Dường thần Nhớ điều kỳ diệu Tảng đá ma thuật của bạn Bạn có thể biến việc thực hành thay Magic Rock trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của mình bằng cách tiếp tục giữ Magic Rock bên cạnh giường ngủ và sử dụng thời gian đi ngủ như một lời nhắc nhở bạn biết ơn điều tuyệt vời nhất đã xảy ra vào ngày hôm đó. Bạn cũng có thể mang theo Magic Rock trong túi và mỗi khi bạn chạm vào nó, hãy sử dụng nó như lời nhắc nhở bạn nghĩ về điều gì đó mà bạn biết ơn. Bụi ma thuật của bạn Bạn cũng có thể biến The Magic test mọi người trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Ngoài việc dắp bụi ma thuật lên những người phục vụ bạn, có nhiều cách khác để tiếp tục sử dụng phương pháp này. Bạn có thể dắp bụi ma thuật lên mọi người và mọi thứ, nếu xếp của bạn hơi khó tính, bạn có thể bí mật dắp bụi ma thuật lên người anh ấy hoặc cô ấy. Bạn có thể dắp bụi ma thuật lên một thành viên trong gia đình hoặc người thân nếu họ đang có tâm trạng tồi tệ hoặc bất kỳ ai mà bạn gặp đang cần một phép thuật nào đó trong cuộc sống của họ. Bạn cũng có thể thêm ma thuật vào bất cứ nơi nào bạn đến và dắp bụi ma thuật lên trẻ sơ sinh và trẻ em, lên cây cối hoặc vườn của bạn, thức ăn và đồ uống, máy tính hoặc thư của bạn trước khi bạn mở chúng, ví, của tô, điện thoại của bạn trước khi bạn lấy hoặc gọi điện thoại hoặc trong bất kỳ trường hợp nào mà bạn muốn cải thiện. Nhiều ứng dụng của bụi ma thuật chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của bạn. Điều kỳ diệu không bao giờ kết thúc. Tôi thực hành lòng biết ơn mỗi ngày trong cuộc sống của mình và tôi không thể tưởng tượng được rằng bây giờ tôi có thể sống nhiều ngày, tháng và năm mà không thực hành lòng biết ơn theo một cách nào đó mỗi ngày. Lòng biết ơn đã trở thành một phần tính cách của tôi, nó nằm trong tế bào của tôi và đó là một khuôn mẫu trong tiềm thức của tôi. Nhưng nếu chúng ta bị cuốn vào cuộc sống và quên thực hành lòng biết ơn theo một thời gian, điều kỳ diệu sẽ bay hơi. Tôi sử dụng phép thuật trong cuộc sống của mình làm hướng dẫn để cho tôi biết liệu tôi đã thực hành lòng biết ơn đủ chưa hay tôi cần thực hành thêm. Tôi quan sát cuộc sống của mình một cách cẩn thận và nếu tôi thấy rằng tôi không cảm thấy hạnh phúc, tôi sẽ tăng cường thực hành lòng biết ơn. Nếu một vài vấn đề nhỏ bắt đầu xuất hiện trong một lĩnh vực cụ thể trong cuộc sống của tôi, ngay lập tức tôi tăng cường thực hành phép thuật về lòng biết ơn trong lĩnh vực đó. Tôi không còn bị che mắt bởi vẻ ngoài giả tạo nữa. Thay vào đó, tôi tìm kiếm sự tốt lành để biết ơn trong mọi hoàn cảnh, biết rằng điều đó luôn ở đó. Và sau đó, như một làn khói, những gì không mong muốn biến mất một cách kỳ diệu. Tôi bắt đầu cảm ơn vì những điều nhỏ nhặt và tôi càng biết ơn nhiều hơn, tiền thưởng của tôi càng tăng lên. Đó là bởi vì những gì bạn tập trung vào sẽ mở rộng và khi bạn tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình, bạn sẽ tạo ra nhiều điều đó hơn, cơ hội, mối quan hệ, thậm chí là tiền bạc chảy theo cách của tôi khi tôi học được cách biết ơn cho dù có chuyện gì xảy ra trong cuộc đời mình. Thông qua việc thực hành lòng biết ơn, bạn đang sử dụng một quy luật không thể sai lầm của vũ trụ, nó là một món quà từ vũ trụ cho bạn, và nó tồn tại để bạn sử dụng nó và thăng tiến cuộc sống của mình, vũ trụ và bạn. Có một mức độ mà bạn có thể đạt đến với lòng biết ơn, điều đó tạo ra sự phong phú không giới hạn trong cuộc sống của bạn. Cách đạt được mức độ biết ơn này là thông qua mối quan hệ của bạn với vũ trụ hoặc nếu bạn thích, thần hoặc chúa. Bạn có thể nghĩ về vũ trụ tách biệt với bạn và khi nghĩ về nó, hãy nhìn lên phía trên bản thân và hướng lên bầu trời. Mặc dù chắc chắn nhất vũ trụ ở trên bạn, nhưng nó cũng ở dưới bạn, đằng sau bạn và bên cạnh bạn và nó nằm trong mọi sự vật và mọi con người. Điều đó có nghĩa là vũ trụ ở bên trong bạn, như bên dưới, bên trên cũng vậy và như trên như vậy dưới đây. Chỉ với kiến thức này thôi, bạn có thể làm nên những điều kỳ diệu. Bằng hiệu em ơi, khoảng 5.000 đến 3.000 trước công nguyên. Khi bạn hiểu rằng vũ trụ ở bên trong bạn và bản chất nó là dành cho bạn, muốn bạn có thêm cuộc sống, nhiều sức khỏe hơn, nhiều tình yêu hơn, nhiều vẻ đẹp hơn và nhiều hơn nữa mọi thứ bạn muốn, thì bạn sẽ cảm thấy biết ơn chân thành vũ trụ cho mọi thứ bạn nhận được trong cuộc sống của bạn, và bạn sẽ thiết lập mối quan hệ cá nhân giữa bạn và vũ trụ. Bạn càng cảm thấy biết ơn chân thành hơn đối với vũ trụ, đối với mọi thứ bạn nhận được, thì mối quan hệ của bạn với vũ trụ càng trở nên gần gũi hơn và đó là lúc bạn có thể đạt đến mức độ rồi rào không giới hạn từ phép thuật của lòng biết ơn. Bạn sẽ mở rộng trái tim và tâm trí của mình hoàn toàn để đón nhận sự kỳ diệu của lòng biết ơn, và với nó, bạn sẽ chạm đến cuộc sống của tất cả những người mà bạn tiếp xúc. Bạn sẽ trở thành một người bạn của vũ trụ. Bạn sẽ trở thành một kênh cho phước lành vô hạn trên trái đất. Khi bạn đến gần và cá nhân với vũ trụ, khi bạn cảm thấy sự gần gũi của vũ trụ bên trong bạn, thì từ lúc đó, thế giới sẽ thuộc về bạn và sẽ không có gì mà bạn không thể hiện hữu, có hoặc làm được. Biết ơn là câu trả lời. Lòng biết ơn là cách chữa trị cho những mối quan hệ tan vỡ hoặc khó khăn vì thiếu sức khỏe hoặc tiền bạc và bất hạnh. Lòng biết ơn giúp loại bỏ sợ hãi, lo lắng, đau buồn và trầm cảm và mang lại hạnh phúc, minh mẫn, kiên nhẫn, tử tế, từ bi, hiểu biết và yên tâm. Lòng biết ơn mang đến giải pháp cho các vấn đề, cơ hội và tiềm năng để thực hiện ước mơ của bạn. Lòng biết ơn là đằng sau mọi thành công, và nó mở ra cánh cửa cho những ý tưởng và khám phá mới, như các nhà khoa học vĩ đại Newton và Einstein đã chứng minh. Hãy tưởng tượng nếu mọi nhà khoa học theo bước chân của họ, thế giới sẽ được đẩy vào những lãnh thổ mới của sự hiểu biết, tăng trưởng và tiến bộ. Các giới hạn hiện tại sẽ bị phá vỡ và những khám phá thay đổi cuộc sống sẽ được thực hiện trong công nghệ, vật lý, kỳ học, tâm lý học thiên văn học và mọi lĩnh vực khoa học. Nếu lòng biết ơn trở thành một chủ đề bắt buộc trong trường học, chúng ta sẽ thấy một thế hệ trẻ em sẽ phát triển nền văn minh của chúng ta thông qua những thành tựu và khám phá ngoạn mục, xóa bỏ bất đồng, chấm dứt chiến tranh và mang lại hòa bình cho thế giới. Các quốc gia sẽ dẫn đầu thế giới trong tương lai là những quốc gia mà các nhà lãnh đạo và người dân biết ơn nhiều nhất. Lòng biết ơn của một dân tộc sẽ làm cho đất nước của họ phát triển và trở nên giàu có, sẽ làm cho bệnh tật giảm mạnh, sản xuất kinh doanh leo thang và hạnh phúc và hòa bình sẽ quét qua cả nước. Nheo đói sẽ biến mất và sẽ không có một người nào bị đói, bởi vì một quốc gia biết ơn không bao giờ có thể cho phép nó tồn tại. Càng nhiều người khám phá ra sức mạnh kỳ diệu của lòng biết ơn, sức mạnh kỳ diệu của nó sẽ quét qua thế giới càng nhanh và gây ra một cuộc cách mạng về lòng biết ơn, mang theo điều kỳ diệu với bạn. Mang theo lòng biết ơn với bạn bất cứ nơi nào bạn đi, báo hòa sự kỳ diệu của lòng biết ơn vào những đam mê, của cập gỡ, hành động và tình huống cuộc sống của bạn để biến tất cả ước mơ của bạn thành hiện thực. Trong tương lai, nếu cuộc sống đưa bạn đến với một tình huống đầy thử thách mà bạn nghĩ rằng bạn không thể kiểm soát được và bạn không biết phải làm gì thay vì lo lắng hay sợ hãi, hãy tìm đến phép thuật của lòng biết ơn và biết ơn, mọi thứ khác trong cuộc sống của bạn. Khi bạn cố ý cảm ơn những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình, hoàn cảnh xung quanh tình huống thử thách sẽ thay đổi một cách kỳ diệu. Chúng tôi đã chỉ cho anh ta, tức là người đàn ông, con đường, anh ta biết ơn hay vô ơn, phụ thuộc vào ý chí của anh ta. Nói những lời kỳ diệu, cảm ơn bạn. Hãy nói to chúng, hét chúng từ trên mái nhà, thi thần chúng với chính bạn, nói chúng trong tâm trí của bạn hoặc cảm nhận chúng trong trái tim của bạn. Nhưng bất cứ nơi nào bạn đi từ ngày này trở đi, hãy mang theo lòng biết ơn và sức mạnh kỳ diệu của nó với bạn. Để có một cuộc sống kỳ diệu ngập tràn và hạnh phúc, câu trả lời nằm trên đôi môi của bạn. Nó nằm trong trái tim bạn và nó đã sẵn sàng và chờ bạn mang đến điều kỳ diệu. Cảm ơn bạn đã theo dõi hết cuốn sách này. hy chồng nó sẽ giúp ích được cho bạn một phần nào đó.